Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 3 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lâm San, biên tập Green Star. Cây thù chuốc oán. Nắng vàng trong vắt, nhẹ nhàng đậu trên vai Kim. Một ngày thật hiếm hoi, thấy bầu trời trong xanh hơn, Kim rảo bước vào trường qua cánh cổng gỗ xưa cũ và uy quyền. Cô có hẹn đến văn phòng của giáo sư Petley. Giáo sư đón cô bằng nụ cười thân thiện, nhưng Kim vẫn thấy hết sức hồi hộp. Giáo sư hỏi: "Bài tiểu luận này, em có nghĩ rằng đã làm hết sức mình chưa?" dạ dạ kim cô nén trả lời thật nhỏ nhẹ dạ rồi ạ em lấy thông tin từ đâu giáo sư hiền lành nhìn kim đang mướt mồ hôi cười khích lệ nhắc hít sâu thở đều vào từ internet từ các sách em đã ghi vào tiểu luận mục tham khảo và từ từ đâu Từ... Fernando Cavanho trợ lý của thầy... Kim lúng túng thú nhận, cô chợt nhớ, mình chưa trả tài liệu cho anh, từ dạo không nhìn mặt nhau đến nay. Có vấn đề gì không ạ? Thông tin đó, Fernando có được từ kỳ thực tập tại công ty Euro Export cách đây 3 năm thế ạ? Không sao, tôi chỉ muốn biết, em có năng động trong việc tìm dữ liệu không? Nhân tiện... Giáo sư Petley cười ngụ ý. Fernando thường xuyên giúp em chứ, không phải chỉ có môn của tôi mà những môn khác nữa chứ. Kim đỏ mặt, cô không biết nói sao, cuối cùng cô thú nhận hai đứa có một vài tranh luận trong phương pháp học nên tạm đang trong thời gian suy nghĩ xem ai đúng. Petley gật gù nhận xét. Fernando là một thanh niên được lắm đấy, anh ta cũng có vài điểm giống em, cũng là người nước ngoài, cùng hiếu học, cùng rất tử tế. Kim chờ giáo sư khen thêm, nhưng đột nhiên ông quay lại đề tài chính. Ông nhận xét bài tiểu luận của Kim thiếu nhiều chi tiết quan trọng, cách viết khó hiểu, trình bày chưa chuyên nghiệp. Cách trình bày cũng quan trọng không kém phần nội dung. Giáo sư chân Thành khuyên, Em nên nhờ Fernando chỉ cách cho, sau này làm luận văn tốt nghiệp, người ta còn đòi hỏi cao hơn đấy. Kim cục cặp đầu ra vẻ đồng ý. Giáo sư khuyên thêm Kim khi cô khoác áo đứng dậy Em cũng nên nhanh chóng tìm đề tài làm luận văn đi Nếu muốn tốt nghiệp chỉ trong một năm Em phải làm việc cật lực hơn và phải có phương pháp Kim lại cật đầu lia lịa như một con dối Nhưng cô không dám hỏi Ai sẽ chỉ cho em những phương pháp học tập và nghiên cứu có hiệu quả đó Em đến từ Việt Nam mà Giáo sư đã lăn xe tiễn Kim ra cửa Cô lấy hết can đảm ngoái đầu lại Giáo sư Em... Ngay khi Kim còn đang ấp úng Và đứng dùng rằng chân trong chân ngoài Ngay cửa phòng giáo sư Beth Lee Fernando xuất hiện Anh làm ra vẻ không nhìn thấy Kim Nên cô cũng lúng túng cố phớt tỉnh Cuối cùng giáo sư phải lên tiếng Hai người không quen nhau sao Rồi nhìn Fernando và Kim đang gườm gườm Chào nhau lý nhí Người đàn ông có nụ cười hiền như bụt lắc đầu ngao ngán Ôi những người trẻ Kim ngơ ngác nhìn ông rồi quay đầu hấp tấp bỏ đi sao giáo sư lại nói một câu không ăn nhập gì hết tối đó Fernando đột ngụt ghé vào khu học xá của Kim khi cô đang đầu bù tóc rối, vừa chiên khoai tây vừa chấm mút với cá hộp trong căn bếp tập thể sặc mùi dầu mỡ sốt cà đỏ lem luốc còn động lại trên mép cô làm anh bật cười rút khăn tay lau cho cô một cách chăm chú bọn bạn cùng ngồi ăn trong bếp chứng kiến cảnh này nhìn nhau ngỡ ngàng cô nàng Việt Nam tưởng hiền lành này có bạn trai hồi nào mà đến giờ giấu kín Kim quê nhất là ánh mắt thật ngạc nhiên rồi nhanh chóng diễu cợt vậy mà cũng bậy đặt lắm như chính chuyên lắm của Thúy Hà và lệ Chi Kim kinh ngạc đến nỗi đợi người ra không phản ứng bất cứ hành động nào Thậm chí, khi Fernando cầm tay lôi cô lên phòng, Kim cũng lê gót theo anh như kẻ mộng du. Anh nhìn ngó xăm soi khắp căn phòng, dù bé tí, nhưng không ngăn nắp, rồi lục tung sách vở giấy tờ bề bộn trên bàn cô một cách bất lịch sự. Góc học tập của em là thế này đó hả? Không thể nào ngờ, một cô gái trẻ trung như thế này mà có thể ở được trong một căn phòng kinh khủng như thế ấy. Chả trách, học nhiều, mà vẫn không hiệu quả ạ. Fernando gắt, giọng bất bình mà Kim vẫn chưa kịp tỉnh cơn mê, cô ấp úng chẳng nói được câu gì. Đã không có phương pháp mà còn tự ái cao, không chịu nghe lời người đi trước. Có một người đầy kinh nghiệm ở đây mà không biết tận dụng, sĩ diện hảo, nhảm nhí. Hả? Kim bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Ai khiến anh vào phòng tôi mạt sát chứ? Tôi không cần anh. Fernando đầy lại... Không cần Vậy ai than thở với giáo sư Mình đến từ Việt Nam Mình không được ai bày cho phương pháp làm việc có hiệu quả Mình bị cô lập Mình bị khó khăn Tôi... tôi không nói Không hề nói Kim phản ứng yếu ớt Phải, em không nói Ánh mắt nghiêm khắc của Fernando ánh lên Nhưng thái độ tự ti Cách phản ứng tiêu cực Ánh mắt văn này của em đã làm giáo sư nhận ra ngay điều đó Thì sao? Thì sao? Kim nổi điên thật sự Ảnh hưởng gì đến anh? Fernando bị Kim lấn đến chân giường một cách giáo giết Đến mức anh phải té lăn ra Cú ngã làm chiếc rừng sắt va và vào vách tường thạch cao nghe đánh rầm Lại thêm đôi chân mang giày của Fernando vùng lên đập vào rầm rầm liên tiếp Phòng bên, bọn sinh viên ré lên cười Ôi trời ơi! Chúa ơi! Chúng nói yêu nhau bạo liệt quá! Kim còn nghe rõ ràng cái giọng cào vút điêu ngoa của Thúy Hà nói bằng tiếng Việt. <cười> Thế mới biết ai cũng như nhau hết. Giờ Kim mới nhận ra tình huống kỳ cục này, cô lúng túng chẳng biết xử sự, sự làm sao. Vậy mà đôi mắt sắc sảo của Fernando vẫn không tha nhìn cô trọng trọng. Cuối cùng, dĩ nhiên, Kim khóc, cô không hiểu vì sao... Ở Việt Nam, cô vốn không phải là loại hay mít ướt, nhưng sang đây lại dễ cho người ta thấy mình yếu đuối đến như vậy. Càng khóc, Kim càng nấc to, càng nấc to, Fernando càng cười lớn. Anh, anh là đồ độc, độc, độc, độc ác. Kim cố gắng lắm cũng không thể không cả lăm. Độc ác, độc ác. Fernando mỉm cười lặp lại tôi tôi căm căm căm thù anh căm thù căm thù Fernando nhại giọng dẻo cợt tôi tôi Kim thật sự hết biết mình phải nói gì cô chợt nhận ra nãy giờ Fernando vẫn nằm trên giường cô nằm một cách thoải mái không thèm cởi giày tay chống ngang thái dương chân bắt chéo nhịp nhịp Còn Kim, cô đang ngồi bẹp dưới đất khóc lóc, thật chẳng ra thể thống gì cả. Cuối cùng, Kim cũng phải biết đứng lên và sửa sự cho đúng với vai trò chủ nhà của mình. Cô lấy hết sức giỏng giảc hô. Mời anh đi ra khỏi phòng tôi. Dĩ nhiên, Fernando tỉnh rủi trước sự vùng lên của Kim. Tôi không có ý định ngủ lại trong căn phòng bề bộn sách vở và khá là bẩn thỉu này. Tôi... tôi câm thù, câm thù phải không? Fernando nhắc, mặt đều hết chỗ nói. Tôi, tôi, tôi muốn giết anh. Kim hụt hơi, giết đi. Fernando thách, giọng dễ cợt. Ăn toàn khoai tây chiên với sốt cà chua, thì lấy đâu ra sức, học còn không đủ sức, nữa là giết người. Nè, cho đấm vô người tôi nè, đấm đi. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của tập truyện Asford thương yêu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.